Lúc còn sống, ông vì bà chặn lại mọi mưa gió trên thế gian. Trước khi chết, ông lại vì bà mang đi tất cả bão bùng. Liễu triều đệ như là người đầy vào rồi trong vực sâu, từ tiễn không phải là con trai của bà ta, liễu ra cũng không còn nữa, trong nháy mắt, bà ta cái gì cũng không còn nữa. Tất cả những gì bà ta dựa vào, tất cả những gì bà ta tham lam, đều giống như bọt biển biến mát. Lục tư tức người đàn ông kia, thật sự rất ác độc. Liễu triều đệ không biết khí lực từ nơi nào tới. Bà ta đẩy ra hai bảo vệ bên người ra bà chạy tới, trực tiếp đoạt đi tờ giấy ADN trên tay liệu anh lạc, bà ta vẫn không tin, chưa từ bỏ ý định, bà ta muốn tận mắt nhìn. Hai bảo vệ muốn lên trước thế nhưng diệp quản gia dơ tay lên, bảo dừng. Liệu chiêu lật đến trang cuối cùng, phía trên chứng thực lục từ tiễn thật sự là con trai ruột của liệu anh lạc, bà ta hóa đá. Hóa ra là thực sự, từ tiễn thật sự không phải là con tôi, tư tức tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Anh lại dám gạt tôi nhiều năm đến thế, ta đem tất cả tinh lực và tâm huyết từ đầu đến cuối rành lên người từ tiễn, nhưng kết quả là tôi dĩ nhiên cho, nuôi không con trai cho liệu anh lạc, ha, ha, ha, ha. Hai tay Liễu chiêu đệ vô lực rủ xuống, điên cuồng cười to. Rất nhanh Liễu chiêu đệ liền ngẳng đầu nhìn về phía rồi liệu anh lạc, hai mắt bà ta đột nhiên sáng lên, liệu anh lạc, mày tưởng mày thắng sao, không có, mày mới là kẻ thua thảm nhát, bởi vì, mày mắt đi người đàn ông yêu mày nhất. Dĩ nhiên. Lục tư tức cũng không thắng, anh ấy cũng rất thảm, anh ấy làm dám định ADN cho từ tiễn và mày, lại không làm cho chính anh ấy cùng từ tiễn, lục tư tức sợ rằng đến chết cũng không biết giữa mày và Tô Thành lúc đó là trong sạch, từ tiễn là con trai ruột của anh ấy, mày vẫn luôn yêu anh ấy. Diệp quản gia hoảng sợ kinh biến, phu nhân. Diệp quản gia cũng không biết lục tử tiễn là con trai của tiên sinh nhà mình. Dĩ nhiên, cứ như vậy bỏ lỡ. Diệp quản gia đóng mở môi. Không còn gì để nói, nước mắt đã mơ hồ tầm nhìn. Liệu anh là, tao còn có vài chuyện muốn nói cho mày biết, lúc đầu tao muốn để cho mày vĩnh viễn không biết, nhưng bây giờ xem ra nói cho mày biết càng vui. Nguyên nhân năm đó mày và Lục Tư Tước kết hôn là do trận khủng hoảng kinh tế của Liễu gia kia, là mày quỳ gối trước cửa lục gia, nhưng mày nhất định không biết nhỉ. Trận khủng hoảng kinh tế đó là bị người thao túng, người đó chính là... Lục Tư Tước, Lục Tư Tước ngay lúc mày còn không biết. Đã tỉnh căn thâm trùng với mày, năm đó lục gia thái tử gia quyền khuyên đề đô vì cưới mày làm lục phu nhân, hô mưa gọi gió, vì mày bày cuộc, hôn nhân của hai người là ông tính kế mà có được. Năm đó mày từ trên đài cao nhảy xuống, lập tức nhảy vào biển lớn cuồn cuộn, dứt khoát cỡ nào chứ, mày nhất định cũng không biết nhỉ Sau khi mày nhảy xuống, lục tư tức cũng theo sát mà nhảy xuống, anh ấy đi tìm mày. Sau đó bọn tao tìm hai ngày trời mới ở trên bờ cắt tìm được anh ấy bị sóng biển đánh vào bờ. Anh ấy đã hôn mê, đoạn thời gian đó anh ấy đều phải tiếp thụ trị liệu, sốt cao một tháng, sốt đến hỏng não thế nhưng ngày hay đêm, trong mộng hay ngoài mộng, anh ấy đều gọi tên mày. Nói vậy mày đã biết vì sao con trai mày Lục Hàn Đình bị đưa vào bệnh viện tâm thần 2 năm rồi chứ? Mày có phải từng vì vậy oán giận qua lục tư tức chất vấn qua anh ấy đã ở đâu, nói anh ấy là một người bố không xứng chức tao hiện tại nói cho mày biết đáp án, giữa lúc trị liệu anh ấy tỉnh một lần. Làm tàng lễ cho mày, tang lễ mới vừa kết thúc, anh ấy gục xuống, lâm vào hôn mê trọng độ, sau đó trong thời gian 2 năm bác sĩ mấy lần cứu anh ấy khỏi nguy kịch, anh ấy mấy lần đi đến đường tuyến của cái chết, anh ấy ngay cả chính mình cũng không cứu nổi, làm sao quan tâm con trai mày được.